Cất những thứ ấy đi rời khẽ năm xuống Mang theo niềm cảm kích Và nỗi nhớ mong ấm áp Đối với người tài trợ Dìm vào giấc mộng Ánh trăng nhàn nhẹt sợi vào phòng Mờ ảo giống như nụ cười Trên khuôn mặt của Hiểu Tranh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 nhưng dù sao thì đã đến đây rồi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời lúc nãy bầu trời vẫn còn xanh trong ánh nắng che hòa không biết từ bao giờ mà trở nên u ám sắp mưa rồi sao cô chào mày hôm nay đi ra khỏi cửa không men ô cô do dự một lúc cuối cùng quyết định từ bỏ hít một hơi thật sâu bắt đầu đi về nhưng hiệu tranh mới đi được mười phút cách ngã tư một đoạn đường khá dài thì trời bỗng đổ cơn mưa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 sống như một màn nước mờ ảo đẹp đẽ đậm chất thơ như những hạt mưa hắt nghiêng đã làm ướt sũng quần áo hiệu tranh nồ gió lạnh thổi đến khiến cô bắt đầu rung lên vì lạnh lạnh quá mái hiên đẹp không thể tránh mưa hắt vào người hiệu tranh nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của mình rồi thở dài có lẽ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 nhìn em đó kìa hà hà đúng là một mỹ nhân oa oa trồng phục trường học nước kia trường trung học seoul đấy đúng là người đẹp tài sắc vẹn toàn. chúng cười ha hả sau đó nháy mắt với nhau cùng tiến về phía hiệu tranh thật buồn nôn hiệu tranh lườm chúng muốn bước thật nhanh qua chỗ chúng nhưng một tên có hình xăm trên cánh tay miệng nha kẹo cao su đã dang tay chắn trước mặt hiệu tranh em gái có muốn đi chơi với bọn anh không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 Tình hô la về phía những tên cung đồ ấy, tung một cú đấm khiến một tên ôm mặt gào thảm thiết. Sau đó anh sử dụng cả tay lẫn chân. Cú đấm đá nào cũng rất mạnh. Chẳng bao lâu, mấy tên cung đồ đều ngã lăn ra đất. Mẹ kiếp, hôm nay thật xui xẻo, gặp đúng cao thủ. Một tên nằm dưới đất rên rỉ, hắn thầm kêu gào: chắc chắn thằng này đã luyện tay kung đô. Cút mau! Nếu để tôi nhìn thấy các người một lần nữa, thì tôi sẽ đánh gãy chân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 vì sao cậu lại mang đồ ăn trung quốc đến cho tôi cô hỏi rất thẳng thắn chỉ có điều thái độ rất ôn hòa điều đó khiến chun gan cảm thấy yên tâm anh mỉm cười anh không có ý định giấu giếm ý đồ của mình trước mặt một người thông minh như thế này dạ không dám giấu giếm giáo sư học trò có chuyện muốn nhờ giáo sư giáo sư hàn âm ái mỉm cười quả nhiên trên đời này không ai cho không ai cái gì cậu tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ đồng ý với thỉnh cầu của cậu sao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 Cô không thể ngờ rằng Hiệu Tranh là trẻ mồ côi. Trước lúc đâm chung, mẹ em đã dặn em nhất định phải học đàn tranh, sau này trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú, truyền giữ và phát triển nghệ thuật đàn tranh. loại hình nghệ thuật, văn hóa dân tộc đặc sắc, em ghi nhớ những lời mẹ nói, chưa một chút nào dám quên. Nhưng muốn học tốt đàn tranh, không thể chỉ chịu vào nỗ lực của bản thân, còn có sự hướng dẫn